Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 566, Mục tiêu của Thiên Thần Cung Môn Phái, Lý Quân và Dương Đông đều cả kinh. Sư Phụ, người nó là Thanh Hồ Đảo ạ Cặp mắt Dương Đông lấy lên chút hàn quang, đằng Thanh Sơn gật đầu. Từ khi ta trở lại cửu Châu tới nay, chỉ có Vũ Hoàng Môn. Sạ Nhật Thần Sơn cùng với Thanh Hồ Đào là thực sự có thù hận với ta Nhưng Vũ Hoàng Môn và Sạ Nhật Thần Sơn đều nhà to nghiệp lớn Họ sẽ không làm việc ngu xuẩn như thế Đương nhiên, cũng không ngoại trừ, họ có thể động thủ Nhưng, khả năng lớn nhất là Tàn Dư của Thanh Hồ Đào muốn trả thù Tàn Dư Thanh Hồ Đào Hai chị em Hồng Vũ và Hồng Lâm đều mồm mờ Lúc họ sinh ra, Thanh Hồ Đào sớm đã bị diệt rồi Nên đương nhiên, họ cảm thụ không sâu về Thanh Hồ Đào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 Nhưng vậy khẳng định hắn có người giúp đỡ Tìm hiểu cho ta xem Một năm vừa qua cùng vũ tiếp xúc với người nào Suốt cuộc thuộc về thế lực nào Đằng thanh sư nhớ mày Hơn nữa Người lúc trước bí mật nhắc nhở hình ý môn ta Chính là một tiên thiên thần bí Ở cảnh độ U Châu Nếu không phải có hắn Nội gia quyền nhất mạch túi thiểu Cũng chết hơn 1.000 đệ tử Cùng vũ ở U Châu Tiên thiên thần bí Cũng ở U Châu Úi châu nhất định có đại bí mật. Tìm hiểu rõ ràng cho ta. Còn nữa, trên toàn bộ kiểu châu đại địa, tìm mọi cách điều tra những tàn dư thanh hồ đạo đang tiềm phục. Điều tra xem muộn trùng đang có âm mưu gì. Đảng thanh sơn trịnh trọng nói. Bây giờ, hình ý môn là một thế lực khổng lồ ở kiểu châu đại địa. Cũng có những kẻ cung cấp tin trong đám tàn dư của thanh hồ đạo. Dạ, sư phụ, dương đông cung kính tuân lệnh. Đảng thanh sơn trong lòng nổi sát khí, thầm nghĩ.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 Đằng thanh sơn cả kinh. Đúng, chẳng những 14 người này đều đã chết, đến cả thân nhân họ cũng đều mất mát Tông lộ trả lời. Đằng thanh sơn không khỏi hít mạnh một hơi lạnh khí. Thế lực sau lưng một đối phó với mình đích xác rất ghê gớm. Vì không muốn bị bộc lộ thân phận, đến cả người của mình, kể cả thân nhân, 14 người đó cũng đều xếp sạch. Dù sao, người chết cũng không còn nói được nữa. Đầu mối sinh liều tới cung vụ đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Tông lộ cung kính nói. Môn chủ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể phán định một việc. Lúc trước, cùng vũ lèn vào hình ý môn ta học quyền pháp, sau đó thiết lộ quyền pháp ra ngoài. Thật là rất khả nghi. Vì từ đó tới nay, hắn luôn luôn sống rất bình dị. Hơn nữa, cũng rất ít đi tới những nơi nhiều người. Hiển nhiên, việc phản bội hình ý môn tuyệt không phải là vì tiền tài hoặc vì danh lợi. Đằng Thanh Sơn gạt gạt đầu. Tất cả đều có thể xác định được sau lưng cùng vũ, ít xác có một thế lực lớn luôn luôn nhằm vào mình. Tốt lắm, tổng Thúc Không có việc gì nữa thì Thúc về nghỉ ngơi đi Đảng Thanh Sơn nói Dạ Tông lộ cùng tình thủ lui Đảng Thanh Sơn một mình một người Trong thư phòng trầm tư hồi lâu Rồi truyền âm gọi Lý Quân tới Thanh Sơn, chuyện gì thế Lý Quân cười đi vào thư phòng Lý Quân Một lập tức bảo đao trì đi man hoàng Gọi Tiểu Thanh về Từ hôm nay trở đi, hình yên môn ta phải dưới nghiêm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 như thế cũng có thể tấn công man y tự. Đàng Thanh Sơn không kìm được nói, "Đúng, lộ tuyến này nhẹ nhất giữa ba con đường, Thanh Hồ Đào và Dạ Nhật Thần Sơn đều có thực lực khá là yếu." Lý Quân gật đầu, Đàng Thanh Sơn cười nhạt, Chiến tranh à. Chung môn tấn công man y tự thì sẽ khiến cho man y tự phải từ từ mà lo, chứ chúng ta chẳng liên quan gì. Bây giờ, ta phải điều tra rõ rốt cuộc là ai đứng sau lưng ám hại hình ý môn ta." Những ngày kế tiếp,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 Kiều Châu Đại Địa được hưởng những ngày bình yên một cách quỷ sị Đại quân thiên thần cung đang từ từ hành quân trong sa mạc vạn dặm mênh mông Còn Kiều Châu Đại Địa lúc này hoàn toàn không có động tĩnh gì lớn Đại Duyên Sơn Hình ý môn Ấm Ấm Trọng phòng luyện công của Đông Hoa Uyển của đằng Thanh Sơn Hai cánh cổng ấm ấm mở ra Đằng Thanh Sơn đi ra Bây giờ cả Đông Hoa Uyển đều phủ một tầng trắng bạc Mặt đất đầy tuyết Thanh Sơn Lý quân tới đón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 Tựa như sư phụ, ông muốn ngộ sinh trí đạo, hồ sở ngộ mãi cho tới bây giờ mà vẫn chưa thành công. Gia Cát Trục rất biển lòng, vì Quân lắc đầu nói. Ông hoàn toàn có thể hiểu được đạo khác, nhưng ông vẫn mặc kệ, chỉ chuyên tâm muốn hiểu hết cả sinh trí đạo. Như vậy khi thành công có thể nắm được trong tay thành lực thiên địa Gia Cát Nguyên Học và Mục Đào Trấn Thủ Quy Nguyên Tông có quan hệ rất gần gũi. Từ khi biết được Đoàn Mộc Vũ ở Đoàn Mộc Đại Lục,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 Lúc này, Đặng Thanh Sơn và Lý Quân đang ngồi đối diện trong phòng khách, cùng nhau ăn cơm trưa. Cộp, cộp, cộp. Tông lộ đạp trên tuyết nhanh chóng đi tới. Tông thúc, Đặng Thanh Sơn tươi cười tiến ra cửa phòng khách nhanh đón. Muôn chủ biết người xuất quan, ta liền lập tức chạy tới ngay. Tông lộ lập tức lấy từ trong ngực ra một sấp giấy. Chương 567 gặp mặt tin về Lâm Lâm tống L lộ nói chuyện của Lâm Lâm Đ Thanh Sơn quayi đầu nhìn sang lý quân bên cạnh rồi đưa tay nhận sấp giấy tông thúc người đi trước đi chúng ta từ từ xem tin tình báo này Đ Thanh Sơn và lý quân đều rất xem trọng chuyện với con gái Hồng Lâm hai ngày sau ở hình lý môn đại Xuyên Sơn trong đồng Hạo Uyển cha mẹ Hồng Lâm ăn mặc sắc đẹp chạy như bay trong viện trạch từ xa Đã cao giọng gọi về mặt thương phấn Mặc dù mặt đất ngập tuyết Nhưng hồng lâm vẫn đứt nhanh như bay Xông thẳng vào giữa đình viện Lâm lâm, ngươi chỉ biết cha mẹ ngươi Chẳng gọi là một tiếng ông nội Đang vĩnh phàm tóc đã không ít sợi bạc Tinh thần rất mạnh mẽ, cười nói Viên lan bên cạnh Cũng nhìn cháu gái mình về cưng chiều Lâm lâm, phải hơn một tháng rồi Không gặp ngươi Ừ, có vẻ cao hơn một chút rồi Không biết tiểu tử nào Có phúc cưới được lâm lâm nhà chúng ta Ông nội, bà nội Hồng Lâm lập tức gọi hai tiếng rất ngọt Hai vợ chồng đang vĩnh phàm Viên Lan về mặt tươi cười Vội gật đầu lia lia Cha, đằng thanh sơn cười nói Bây giờ Lâm Lâm đã có ý trung nhân rồi Hả? Ai? Đằng vĩnh phàm và Viên Lan đều gợi giật mình Vội kinh nghỉ nhìn về phía Hồng Lâm Cha, là đệ đệ nói cho cha à Ta biết Tiểu tử may mắn đó tên là Phan An Nhiên Lâm Lâm, ta nói đúng không? Đăng Thanh Sơn mỉm cười, Ly Quân đứng bên cạnh cười nói. Nhưng ta nghe nói, con gái ta ban ngày ban mặt cùng nắm tay Phạm An Nhiên, ngồi thuyền bơi hồ nữa. Hồng nằm mắc cỡ, mặt đỏ bừng lên. Nắm tay à, Đăng Vĩnh Phạm chấn động. Trên kiều trâu đại địa, khoảng cách giữa nam nữ phải giữ gìn, không được sắt tay nhau. Cho dù lúc trước, khi còn ở quê Nguyên Tông, Đăng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên à Gia Cát Thanh cũng chưa bao giờ nắm tay nhau. Chứ đừng nói sự ban ngày ban mặt mà nắm tay. Việc này có ý nghĩa không bình thường chút nào. Phạm An Nhiên này ở đâu ra thế? Đăng Vĩnh Phạm không tìm được hỏi. An Nhiên là đệ tử quê Nguyên Tông. Bây giờ là một đồ thống hát sắp quân. Hồng Lâm thú thực. Đăng Thanh Sơn và Địa Quân nhìn nhau đều cảm thấy không ổn. xưng hô là An Nhiên rồi à? Lâm Lâm. Đăng Thanh Sơn cười nói. Ta và mẹ ngươi, còn cả ông nội và bà nội nuôi Đều muốn gặp mặt tên tiểu tử tên là Phạm An Nhiên này. Người nào? Khi nào thì ngươi đưa hắn tới nhà đây? Đưa về nhà à? Hồng Lâm nhè nhè mắt. Ừ, hai ngày nữa là từ Tết rồi. Đợi đến sau Tết, ngươi đưa Phạm An Nhiên tới nhà để ta và mẹ ngươi xem mặt. Đằng Thanh Sương cười nói. Nếu Phạm An Nhiên muốn kết hôn với quê nữ của ta thật, cũng phải qua cửa của ta chứ.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 Tiểu tử phàm an nhiên này có thân phận tốt Nhưng cha hắn có thân phận không xác định lắm ừ. Cha hắn 15 năm trước Mới đến Vĩnh Yên Quận Trước đó Theo điều tra thì hắn xuất thân mạ tặc Những việc khác không tra được Kiểu châu đại địa này quá loạn Cho dù là lưới tình báo của hình ý môn Cũng khó mà cha ra được Việc xảy ra 15 năm trước Xem một bàng phải mạ tặc có tồn tại hay không Cha hắn xuất thân không say kỳ thôi Trước hết Xem tiểu tự An Nhiên này suốt cuộc là người như thế nào Đằng Thanh Sơn nói Nếu Phạm An Nhiên Qua khảo nghiệm của chúng ta Thấy rất khá thật Cũng có thể Để hàn sống với Lâm Lâm cũng tốt Hơn nữa Lâm Lâm cũng đến tuổi sự vừa gạt chồng rồi Ừ Vào tuổi nó Mỗi sớm đã thành thân với chàng rồi Hiển nhiên hai vợ chồng đằng Thanh Sơn Rất coi trọng chuyện của con gái Trong mấy chốc đã qua Tết Hồng Lâm cũng ly khai hình ý môn Từ vị yên quận Vịnh yên quận, lầu hai một trà lâu Trên một bàn gần cửa sổ Một thanh niên tướng mạng bình thường Ánh mắt rất sáng Đang cùng Hồng Lâm ngồi đối diện Đây là thời gian rất ít khách nhân tới uống trà Cả lầu hai chỉ có dăm ba người khách thư thốt Cái gì? Thanh niên chấn động Tới nhà muội à ừ, Cha mẹ muội muốn gặp huynh Hồng Lâm gật đầu đáp Thanh niên này giật mình trước mắt mấy cái Cha, mội bảo ta đi gặp ngài à Thanh niên này cảm thấy Nhịp thử của mình nhanh hơn Hồng Lâm không khỏi phá ra kề to Nàng biết Phạm An Nhiên rất kỳ ngưỡng Đàng Thanh Sơn, kỳ thật trên Cửu Châu đại địa Tuyệt đại đa số thanh niên Đều đã và đang truyền thuyết Về đằng Thanh Sơn Nghe truyền thuyết về đằng Thanh Sơn Yên tâm đi, An Nhiên Cha muội sẽ không ăn thịt huynh đâu Hồng Lâm chê miệng cười Phù, Phạm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 huynh phải có khi khái năm nhi cho muội xem thưởng người nào mềm yếu, hồng lâm cố ý nói. Phạm An Nhiên gật gật đầu. Yên tâm đi. Trước mặt cha muội huy tuyệt đối sẽ không để muội mất mặt đâu. Hừ, huynh nên nhớ, nếu lần này không qua được cửa của cha muội, huynh đừng mơ tưởng cưới muội. Hồng Lâm nói thẳng. A Phạm An Nhiên tỏ về khổ sở Hồng Lâm tế thế không khỏi cười phá lên Đôi tiểu tình nhân nước mắt đưa tình bên nhau Những người uống trà khác nhớ mày nhìn nhìn Rồi ly khai rất nhanh cả lầu hai chỉ còn lại có hai người Hồng Lâm Phàm An Nhiên Chuẩn bị một chút Ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát Hồng Lâm đưa ra quyết định Được Phạm An Nhiên nghiệt đầu Đi gặp cha muội Huynh cũng phải chuẩn bị gì đó Đi chúng ta đi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 Phản An nhiênên vừa đi vào có vẻ hơi thận trọng An nhiên Đà Thanh Sơn mở lời Bá Phũ Ph An nhiênên c kính đáp người ở quê Nguyên tông dùng binh khí gì đang Th Sơn hỏi tiểu điệt dùng thương phản An nhiên đáp nhanh bằng Thâ Sơn mỉm cười tay phải đánh về phía đối diện một chiêu chỉ thấy mộtến cây đại thụ giữa đỉnh viện gậy sập gậy gập tất cả những cảnh nhỏ đều bị tức sạch tạo thành một cây một côn bay thẳng vào sữa thư phòng server tay Đàng Thanh Sơn. Ngươi đem tiếng pháp lợi hại nhất của ngươi thi triển ta xem nào, nơi này có thi triển được không?" Đàng Thanh Sơn cười ném một qua. Phàn An Nhiên thuần thục đưa tay nhận lấy, sâu một hơi rồi chắp tay nói, "Bá phụ, xin điểm." Nói xong, Phàn An Nhiên phảng người kỳ thế khác hẳn, nhất thời tựa như một thanh kiếm sắc bén, chỉ nghe một tiếng bụp, Phàn An Nhiên bắt đầu thi triển thiêu pháp. Thường pháp của Phàn An Nhiên cực kỳ nhanh và mãnh liệt.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 Đằng Thanh Sơn kể cau mày Là người có thể nói là có thương pháp định nhất trên kiểu châu đại địa Đằng Thanh Sơn từ thương pháp của Phản An Nhiên Đã cảm giác được một chút gì đó rất thô bạo, mơ mịt Sâu trong lòng Phản An Nhiên Có ẩn tàng một luồng khí thô bạo Có khi nào hôn nhỏ hắn chịu một tai nạn nào đó hạnh hạ Đằng Thanh Sơn suy nghĩ ra An Nhiên, dùng châu thức lợi hại nhất của người Thanh âm đằng Thanh Sơn đột nhiên hơi quỷ dị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 Nhưng để thôi miên Phản An Nhiên thì quá dễ dàng. Vì con gái, hiển nhiên Đằng Thanh Sơn phải điều tra kỹ lưỡng xem trong lòng Phản An Nhiên có ý nghĩ gì. Chương 568 Quyết định Nghe âm thanh Đằng Thanh Sơn Phản An Nhiên hai mắt mở ảo. Hiện lên huyết quang, điên cuồng thi triển thương pháp. Đồng thời ít hầu phát ra một tiếng gầm gửi phẫn nộ Xiết Toàn bộ chết hết Toàn bộ đi tìm chết đi Một tên cũng trốn không thoát Các người không ai thoát hết Toàn bộ phải chết hết Trong lúc nhất thời Thương pháp phát ra kinh khí dữ dội Lan ra buồn phía Xoẹt Xoẹt Lực thiên địa 5 màu trong nháy mắt tràn ngập cả tư phòng Trường thương phản An nhiên sắp công kích Từ những vật phẩm trong tư phòng Thì tự nhiên bị lực thiên địa này đánh bạt Gử Gử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 Phản An Nhiên nói là muốn giết người, toàn bộ phải giết chết, suốt cuộc là muốn giết ai. Còn nữa, lúc trước ở trước mặt ta, hắn biểu hiện rất bọc mạc, ta cảm thấy hắn cũng khá là thiện lương. Nhưng đáy lòng lại che khí chất thua bạo như thế, một người bề ngoài và nội tâm sao lại tương phản nhiều đến thế. Đặng Thanh Sơn cảm thấy không muốn nhận thanh niên tên là Phản An Nhiên này, nội tâm và bề ngoài cho dù có khác biệt cũng không nên quá lớn. Đeo mặt nạ trong cuộc đời là việc rất bình thường. Nhưng tương phản như Phản An Nhiên Thì quả là bất bình thường Chứng tỏ Phản An Nhiên có năng lực ẩn nhẫn rất mạnh Đem tất cả sầu kỹ sâu trong nội tâm Đột nhiên bên ngoài vọng đến tiếng bước chân Sao vậy? Chuyện gì thế? Đăng thay Sơn nhìn lướt ra phía ngoài Đi quân và Lâm Lâm đều chạy tối Đăng thay Sơn cũng cố ý không ngăn cách thanh âm Để con gái thấy cảnh Phản An Nhiên điên cuồng thô bạo Việc này, việc này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 có sắc đang thanh sơn trong nháy mắt. Nhìn đầu ánh mắt An Nhiên, hắn kinh sợ, kinh hoàng điều gì? Kinh tố hay sợ những gì sâu trong nội tâm hắn bị ta phát hiện? Bà phụ, người người cuộc làm gì, Tiểu Điệt? Vừa rồi Tiểu Điệt làm sao vậy? Phan An Nhiên nhìn Đặng Thanh Sơn, lập tức quay đầu nhìn về phía Hồng Lâm. Lâm Lâm, vừa rồi huynh làm sao vậy? Hình dáng huynh vừa rồi như muốn siết người. Trông như dạ thù điên loạn ấy Hồng Lâm lo lắng lý quan bên cạnh nhớ mày nhìn Phan An Nhiên Thanh niên Đằng Thanh Sơn lạnh lùng Người có thể giải thích vừa rồi là chuyện gì không Phan An Nhiên nhìn nhìn đằng Thanh Sơn Nhìn nhìn Hồng Lâm về mặt lo lắng Hít ra một hơi rồi nói Lâm Lâm Ta nói thật cho mụn biết Cha ta lúc trước cũng không phải một người thự dền Thật ra lúc trước ông là một mã tặc Còn ta là một nghi tử của mã tặc Mã Tặc hồng năm giật mình. Lăng Thanh Sơn nhíu mày, điểm này hắn đã sớm tra được rồi. Ừm, An Nhiên khẽ gật đầu. Lúc ta còn rất nhỏ, ta ở trong ổ Mã Tặc. Phản An Nhiên tựa hồ chìm vào hồi ức, mặc dù ở trong ổ Mã Tặc, nhưng những thúc thúc bà bà đều đối xử với ta rất tốt. Nhưng khi ta 7 tuổi, bang phái Mã Tặc của cha ta bị một bang phái khác tiến công. Thân thể Phàn An Nhiên khẽ run lên. Trận tai ươngút trời đó, Băng phái của cha ta bị tiêu diệt Tất cả đều biến mất Đại đương ra Còn những đại bá, thúc thúc Ai nấy đều chết hoặc chạy trốn Còn mẹ ta nữa Phan An Nhiên cắn răng Ngay từ đầu, mẹ ta đã bị một mũi tên bắn chết Những phụ nữ khác trong ổ mạ tặc Hoặc là bị giết Hoặc là bị cưỡng đoạt mang đi Còn cha ta lúc đó mang ta đi Hốt hoảng vào chạy Cuối cùng giữ được tình mạng Sau đó ta và cha cùng tới Vĩnh Yên Quận Lúc trước, cha ta ở ổ mạ tạc Thường xuyên chế tạo binh khí, nên cũng có tay nghề làm thự dên. Dựa vào tay nghề này, cuối cùng cũng ổn định ở vị yên quận. Hai mắt phản an nhiên lấy lên, anh oán giận. Nhưng bằng phải mạng tạc lúc trước hại chết mẹ ta. Những chú bác ta, ta vẫn luôn luôn nghĩ cách báo thù chúng. Nhưng sau đó ta mới biết. Năm ta 10 tuổi, bằng phải đó đã bị một bằng phải khác tiêu diệt rồi.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 Thôi đi. Hồng làm bất mãn nhìn Đặng Thanh Sơn, để An Nhiên đi nhìn thôi. Đặng Thanh Sơn phẩn phó, đưa mắt nhìn con gái và phán An Nhiên cùng đi. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn chợt trầm xuống. Trong thư phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng Đặng Thanh Sơn. "Thanh Sơn, sao?" Lý Quân dò hỏi. Không thích hợp, Đặng Thanh Sơn lắc đầu nói. "Một người bình thường, nếu hồi nhỏ gặp phải san nan như thế, 7 tuổi đã gặp kiếp nạn, 8 tuổi hắn vào Quy Nguyên Tông." Mọi nói xem Hàn đúng ra phải như thế nào Lý quân ngơ ngác nói ừ. Gặp san nan như vậy Lúc đó lại rất nhỏ Tính tỉnh hẳn là phải quái dị Hoặc lạnh lùng quái gỗ Nhưng theo tình báo điều tra Phan An Nhiên từ bé đã vào quy Nguyên Tông Luôn luôn là một hải tử rất tốt Rất nghe lùi Hơn nữa sống rất thuận hòa với các sư huynh đệ Nhắc tới Phan An Nhiên Các sư huynh đệ đều khen ngợi Đằng thay Sơn cười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 Sau khi ăn cơm chiều, ba người đang ở một chỗ Khi nghe Đàng Thanh Sơn nói như vậy, Hồng Lâm trở chết lặng Đúng, Đàng Thanh Sơn gật gật đầu An Nhiên này rất không bình thường, không thích hợp với ngươi Cái gì mà không bình thường, Hồng Lâm nổi giận Nàng giận tới mức ngực vập phòng An Nhiên từ bé phải đại nạn, mẹ chết sớm An Nhiên từ bé gặp phải đại nạn, mẹ chết sớm Trong lòng hắn đương nhiên phải thống khổ, cứu hận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 khi không nên lui tới với phản an nhiên nữa Cha Hồng Lâm nhìn Đàng Thanh Sơn vẻ đau đớn Trong lòng Hồng Lâm Nàng dùng bái nhất chính là cha Lúc còn bé Nàng đã nghe truyền thuyết vĩ đại về Đàng Thanh Sơn Mặc dù có đôi khi nghịch ngợm Nhưng Đàng Thanh Sơn chỉ cần nói Chỉ cần nghiêm túc yêu cầu Hồng Lâm tuyệt đối không dám làm ngược lại Nhưng lần này lại liên quan đến người vô cùng quan trọng trong lòng nàng Cha Đừng mà Mắt Hồng Lâm đã rơm rớm nước An Nhiên không thích hợp với con. Nếu muốn chứng cứ, trong vòng 1 năm cha sẽ đưa chứng cứ ra cho con xem." Đặng Thanh Sơ nói, bây giờ không lui tới gì về hắn nữa, Hồng Lâm không phản lên tiếng, chỉ trầm tư rất lâu. "Cha, con đi ngủ." Hồng Lâm đi thẳng một mạch, Đặng Thanh nhìn theo Hồng Lâm rời đi, không khỏi mày. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục con gái cho tốt. Lý Quân cũng có vẻ lo lắng. Ngày hôm sau, Trời còn chưa sáng trong Đông Hoa Uyển khu phòng Hồng Lâm hai người đàn Canh Sơn Lý Quân cùng đến đó Lâm Lâm đi rồi sao huynh không cản nó lại Lý Qu quân Hiếu mày bất mãn nói đang Thâ Sơn lắc đầu chỉ về phía bàn trang điểm gần đó đêm qua Lâm Lâm ngồi trước bàn trang điểm suốt một đêm nó không ngủ ta biết Lâm Lâm rất cố chấp ta ít nó không được đâu nó muốn đi vậy cứ cho nó đi thôi có thiểu thanhh âm thầm đi theo